lòng hoang sa gặp lại người xưa bao năm tháng mong, mong chờ đ â u xót cho ai bây giờ anh xa lạ đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi đ â u xót cho ai bây giờ anh xa lạ แต n งเฮนต์ตั้งแต่ที่นี้ที i ม cho nỗi lòng hòa tiếng người còn cho m ỗ i tình x a n h như khúc hát ai đã hẹn v ớ i thế để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng ra từ ngày em thấy an mộng dơ d á n g k h ắ c sâu bóng nàng lắng trong cung đàn em giờ ở đâu hận vui duyên mới hai mươi năm c u ộ c r ư u còn đây uống qua tháng ngày cố quên đi người say h o ạ i sầu không vơi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 c ũ n g đàn em giờ ở đâu hận vui duyên mới 20 năm cung r ư u còn đây uống qua tháng ngày cố quên đi người say hoài sầu không vơi tình duyên ta tiếc uốn r ấ mộc l ỡ l à n g những chiều lắng tiếng mưa rơi đêm say chờ trắng tan từng thu t h ấ y lá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 đi qua thiếu bóng đàn bà, đời không dám tới đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lời. đơn vị thường khi nằm trên đất giặc, thèm t r o n g hai hùng tiếng hát môi em. tiếng hát ngọt mềm người nâng l í n h khổ v i ế n bởi câu ca vì tiền hay t h i ế t tha xin đôi diện một lần đến tôi cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi đến với tôi Hãy đến với tôi đừng yêu linh bằng lời. Đêm nằm m i ề n xa t r ờ i cao đất hạ chợt lên ý lạ nên viết văn chương góp tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm. ตําดานไทยทิ้ง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 Nên viết văn chương g ố p tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đ à n thay t i ế n em. Ngoài kia súng nổ. u n lắng tâm tư đi vào dị vãng đường tình không chung lối mang nỗi tiếc cho nhau ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò diệu em g i ấ c mong vừa tròn tình thắm môi hồng đêm dài lưu luyến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 thương yêu không tròn thôi ra từ đi em ơi người về lên xe hoa k ỷ niệm buôn vào hôn bờ môi t ắ t h ẳ n nụ cưa giây phút bên nhau nay còn đâu nữa người về t r o n g thương nhớ người đi nhớ thương ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn h o d i u em g i ấ c mong vừa tròn tình thắm môi hồng đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương tiếc vì mãi bước theo chồng em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ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 dài phút bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ thương n g ư i d à phút bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ สินช mấy ai không buồn bao nhiêu ân tình thua nào cầm bằng như nước c u ố n dưới chân cầu xin em h i u cho đời anh cành hoa trong gió dập vui thang năm Tình chúng mình trời đã ngăn cách, thôi đ á n h ngoảnh mặt từ đây hơi em. Đừng dèo thêm n ỗ i than s ầ u trời cao sao quá cờ cầu, tình đầu đó xin c r ô n vùi. น้ำ trời cao าว q u á cờ cầu tình đầu đó xin trôi v i xanh r ừ n ă m nào mẹ nấu ăn giờ thèm được như xưa năm trên chiếc i ọ n g s a o hè được nghe tiếng hát di d ầ u của mẹ r u cả em còn nhớ mẹ ơi năm ấy mưa tôi b ờ i non lá che trên đầu ra đồng mẹ bắt cua nhìn từng giọt mưa rơi lòng con cứ mãi vân trao vì con không nghĩ thân mình mẹ dầm trong gió mưa mẹ ơi bao năm xa cách quê con luôn luôn nhớ thương em khờ nhớ mẹ lắm mẹ ơi trong lòng những câu ngọt ngào mẹ hiền đã dạy con nghèo cho sạch rách cho thơm mẹ ơi nơi quê xa khoe không con phương xa phố đông quê người thèm quá mẹ ơi m u ố xanh xanh rơm mắm tôm thơm nồng một đời con không quên mẹ ơi bùng d ư u của đồng 风寒苦。公公 l ò n g nguôi thương mẹ già xa xôi, mặc vào áo l ê n sao như tôi nghe trong lòng chơi vơi. Xuân đ a n g về trên khắp đất trời, n h ữ n g tất cả xuân là ở đây. xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyến thương nồng â m đến với linh. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui. không quên người sương gió phương trời âu i m người tình đi muôn nơi thật nhiều mến thương tâm tư thả thiết tôi xin gửi lời của con chúc mừng năm nay và gửi đến sơ tha thiết văn chương h ọ c trò nhìn cặp bánh trưng mà lòng ngùi thương mẹ g a xa xôi mặc vào áo len sao như tôi nghe trong lòng trời vơi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 ไว้ลินขอบคุณนายที่ก็เที่สค tôi xin gửi về gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay và gửi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 đành dấu hết không mời một ai, chú dễ n g â m v u i tay bưng khay chầu mà nghe c h ú a x ó t trong lễ hợp hồn nào ai biết đâu niềm đau trong lòng. buồn nghe em mình còn đôi tay mình lo tương lai biết đâu sau này chúng ta sang giàu ngồi ồn d ì vàng thấy càng gần nhau.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 dễ ngâm n u i tay bưng khay chậu mà nghe chùa s ó t trong lễ hợp hồn nào ai biết đâu niềm đau trong lòng lai biết đâu sau này chúng ta sang giàu ngồi ồn di vang thấy càng gần nhau đừng buồn nhé em mình còn đôi tay mình lo tương lai biết đâu sau này Ta sang g i u ngồi ồn dị vang thấy càng g ê n nhau. kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Ôi đôi mắt người xưa bao lần khom ướn vai tôi trong những đêm nghẹn ngào. Rồi ngày tháng ê m trôi, cuộc đời chia hai lối. b ó n g một hôm có t h i ệ p hồng báo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 như quên vào gì vàng đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi cho trái tim tôi ngủ quên chuyện thương nhớ vì mơ mộng nhiều ngày cưới xe hoa nên người ta phù minh yêu nhau làm chi thương đau chuộc lấy chấp nhận từ đây tình trôi theo tháng ngày i bây giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn giữ em t r a cho anh lời đắng cay mà chi em t r a cho anh lời cay đắng làm gì vì trong cuộc đời c ò n trắng đôi tay nên người thay đổi lòng nhưng em nào hay cho em nhiều quá lỡ một lần đau từ đây xin thôi Cha cho em khăn tay anh còn giữ, em cha cho anh lời đắng cay mà chi? Em cha cho anh lời cay đắng làm gì? Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng. Em nào hay cho em nhiều quá lỡ một lần đau từ đây xin trôi từ. Nhưng em nào hay cho em nhiều quá lỡ một lần đau từ đây xin trôi. tôi nhầm ngày thì sắp tới nên tôi chưa trả lời hôm nay xong hết rồi tình b ạ n s ố n g trong tôi t h ứ này thay câu nói hôm ấy bọn mình chung l ắ m chung vui thời gian van son ngắn n g ủ i qua rồi, b u ồ n n g h i ê n g món nợ không vay, c h ứ cha cho thầy mười năm hao giấy viết mòn bàn tay. Hôm qua dạo phố găm. bên trong vòng tay âu yếm thấy mình n à n g vơ trắng quên hùng ơi đã đành duyên chẳng nên đôi ngọt ngùn đâu phải do tôi nỡ sao người hỡi đường phố mưa bay bay trắng đầu cạn chén m bôi chưa hết sâu, nhớ chiều mưa đổ mưa ngâu, đường k h u ê hún hốt ngõ sâu, mình b a b ố n đưa tâm sự đêm thâu. Thư viết còn nhiều n h ữ n g thôi, ngày gặp nhau sẽ nói thêm tâm tư còn.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 gõi ca ân tình nhớ khu bưu chính bắc cầu về. bên trong vòng tay âu yếm thấy mình nam vơ chẳng quên hùng ơi đã đành duyên chẳng nên đôi n g ọ n n g u ồ n đâu phải do tôi nỡ sao người hỡi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 nhớ khu bưu chính bắc cầu về anh, chữ nghiêng dây mòng mực xanh gói ca ân tình nhớ khu bưu chính bắc cầu về anh.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 là t h ị k hồng em g i ế t chung ai, n g m đắng n u cay nhìn em vui bên người. mười năm hẹn hò, mười năm tha thiết ai biết s ồ i chia tay, ai biết được hôm nay ân tình mình thôi đã l i n ì n người ta hạnh phúc riêng mình thì cô liêu bước liêu siêu đem thối t h ụ i Lời thề hôm nào m a i dòng về trong con tim ư ơ nghẹn ngào lên mi môi. Giáng xưa mất m ờ nhớ thương bây giờ xin người i a o trong giấc. Tình đôi mình dần đ ậ m đà như hôm nay đang ngọt ngào đôi môi trao. Cớ sao bây giờ em đành tâm hứng hờ để một mình anh bơ nhơ. Chân bước cô đơn đường mưa t r ơ n lẻ. n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 n g ư ờ i ta hạnh phúc riêng mình thì cô liêu bước liêu siêu đêm thui thủi. Lời thề hôm nào mài dòng về trong con tim cứ nghẹn ngào lên mi môi. g á n g xưa mất mơ nhớ thương bây giờ xin người vào trong giấc. เมื m m ờ, nh giờ, nh ่ nhớ thương bây giờ ซึ้ n g ư ờ i g i a o trong giấc Ai quyền quý cao sang? Em chính em ngày xưa đó, ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian. Ngày xưa ai tiếng nhạc c ù n g đàn, ngày xưa anh nghệ sĩ lang thang.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 Tha ngôi quá b è bàng, bao tiếng hát cùng đàn n g ư ờ i chẳng m à n con c h ê c h á n Nhìn đời thay lắm phù p h à n g mượn tiếng hát cùng đàn với niềm đau x i si phàng. Nhưng bao rông tố lan tràn.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 ทักคุ้มดา ngày xưa anh nghệ sĩ lang thang tôi chính tôi ngày xưa đó cũng đều bóng mơ người đẹp lâu hoa Hôm tôi gặp nàng đem tiếng hát cùng đàn với niềm yêu l a i l à n g Nhưng than nỗi quá bẽ bàng, bao tiếng hát cùng đàn người chẳng màn c o n c h ê c h á n Nhiên đời thay lắm phù p h a n g mượn tiếng hát cùng đàn. với niềm đau s ì phàng nhưng bao rông tố lan tràn lên gá tía huy hoàng siêu đổ theo nước mắt đ à n còn đâu đâu lá ngọc cành vàng còn đâu đâu quyền quý cao xa em chính em ngày xưa đó đến bây giờ phiêu b ạ c giữa trần gian đời tôi vẫn tiếng nhạc c ù n g đàn đời tôi vẫn nghệ sĩ thanh thản Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương rộng lễ đài t r a n g Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương rộng lễ đài t r a n g chao t r à mỗi người cười vì hai lối mộng hai hướng trong m ì n h t h ư ơ n g nhau chưa c h t thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời cho dù chưa lần nói nhưng nếu còn đẹp vì nhau xin nhẹ đi vào sâu gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi nhé để t r ố n đau với chiều mưa gió l ò n g ta dựng vui bên mộng bao lần đi gối mỏi chân mòn tâm tư nặng vai gánh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 nhau xin nhẹ đi vào sâu gửi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi n h é để trốn đau với chiều mưa gió l n g ta dừng vui bên mộng bao lần đi gối mỏi chân mòn. tâm tư nặng vai gánh đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín i giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào gọi tên thôi nhắc nhở để mà chi quay về xưa làm gì giờ hai lối mộng hai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 sinh s i n một người được nghỉ năm ngày phép mất hai hôm làm quen em mới cho mình b i ế t tên cuộc đời chính chiến quanh năm với b ư n g b i ê n thì gót liu m o n g mình làm sao bước s o n g hải chỉ em ngài gió lấy nụ tầm xuân vừa hé chiều nào khi về đến ngang căn nhà m à u tim biết em đang trộm n h ì n vào mộng chưa to lối đến mơ đang chờ nơi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 đời anh đây đó mười phương gặp em anh đã thương càng thương thương đôi môi đầy như sóng thương tia mắt xao giạt sóng tuổi ngọc xuân son nét nhã khuôn trăng tròn tình anh cao vũ trường xưa anh ước mong gì hơn? cho anh bông hồng còn thắm, cho anh trái ngọt vườn c ắ m còn gì cho nữa t i ế n g r u trẻ thơ? n ế u đời muôn vàn lối yêu nhau vì lời nói mến nhau qua nụ cười.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 m บหน้าเช่าหมุดหนนบ้า thương càng thương, thương đôi môi đầy như sóng, thương tia mắt sao giạt s o n g tuổi ngọc xuân son, nét da khuôn trăng tròn, tình anh cao vũ trường sơn, gặp em anh ước mong gì hơn, cho anh bông hồng còn thắm. cho anh trái ngọt vườn c ắ m còn gì cho nữa t i ế n g ru trẻ thơ n ế u đời muôn vàn l ố i yêu nhau vì lời nói m ế n nhau qua đủ cười dần gió thêm lần cuối xanh đêm cho bầy em. lưu bút ghi vài đ ư a quen ngày lạnh h â m s â u hai mươi chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang cầu ta nhn nhau tia mắt trao một nụ hôn ban มบหน้าเช่าหมุดหนุ่มนบ้าน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 có phải vì đời chưa tròn vòng tay? có phải vì tâm tư s â u kiến trong thư còn đây? nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đêm t i m ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai? a n h dài nghe bụi muối, m ư a lên phố nhỏ, có mùa trời vừa xa đi đêm nay, để bao nhiêu liên thương lại lòng tôi. Khi c h t n gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm. Những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thía đi trong niềm vui và đêm s ớ t những giọt mưa cuối. เดิมสด những giọt mưa cuối cùng tôi thiết đi trong niềm vui và đêm s ớ t những giọt mưa cuối cho người vui đêm nay chén chúc h é n anh r ư u với đi lại đây nào ai biết ai sao lại ôm nhau như người tình đôi bàn tay thú phiêu linh em gái quê nơi đ ộ n g ruộng nắng c h á i k h o ả n g xiêm y em thành người phố thị c ơ m áo gào tiền x ô i em biết x ô i san em bước chân xuống đời l à m mèo khoang có phải đêm buồn đêm lang thang โฉด้วยใจที่มี đời q u á màu vàng hoàng ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bọt bèo t i m đời em cũng mang t h ê m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 nắng cháy k h o ả n g xiêm y em thành người phô thị côm á o gạo tiền sôi em biết s ố i san em bước chân xuống đời l ặ m mẻ hoang có phải đêm buồn đêm lang thang đỗ cháy cháy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 theo tháng năm xá bằng em có nghe ngoài phố đan g khe thoa bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ nếu thương bên nhau mà sao năm tháng xa vời, đời có vui với ai? tà áo xanh hẹn hò, thương m ô i ân tình xưa. yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi và ước mơ những gì? hàng m i khép m ờ răng mây t i ế n g nhớ ai?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 đèn soi bóng đêm sương rơi chân mềm sao rơi bên thềm hàng cây xa băng x o ô i cơn mưa đầy tìm đến bên em vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng. Đêm,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 đôi nơi thơ xuyên xưa còn hay mất? Mai trường ơi, em tôi còn học nữa hay xa đi từ độ nào? Ngày xưa đó. Năm qua rồi em anh không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ anh xin chết nên thơ vào những đêm buồn. Mưa mưa rơi từng đêm mưa truyền miên trên đòn khuya, lòng mãi thương nhớ vô biên. Anh ra đi ngày đó ta nhìn nhau mắt hoen sầu, không nói nên câu ra từ. Mong anh mong làm sao cho tình x u y ê n không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua mau. Yêu yêu em nhiều lắm nhưng tình. vẫn không thành khi núi sông còn đ i u linh ở phương này vui kiếp sống trinh nhân n h ữ n g không quên rệt mơ ước ước ngày nào quê hương tàn trinh chiến cho tơ x u y ê n đềm ư t h ầ m và phương đó em ơi c ó xin vui xin bến i thư về cho anh nhớ thương vời đây đêm nay trên đồn vắng thương em anh thương nhiều lắm em ơi biết cho c h ă n g tình lẽ đêm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 u lắm nhưng tình ta vẫn không thành khi n ỗ i xong còn đ i ê u linh ở phương này vui kiếp sống t r i n h nhân nhưng không quên rệt mơ ước ước ngày nào quê hương tàn t r i n h chiến c tôi xuyên đường t h ầ m m à u và phương đó em ơi có gì vui xin biên thư về cho anh nhớ thương vời đây đêm nay trên đồn vắng thương em anh thương nhiều lắm em ơi biết cho chăng tình lẽ thương nhiều lắm, em ơi biết cho c h ă n g tình lẽ. Là...